Thái tử không yên tâm nên ngay cả thân tính của mình cũng phải đến. Phụ thân nghe vậy cười lạnh. "Đường Kim Thánh thượng có thất tử đều có thể xưng vương, yêu nghiệt ngươi cớ gì cũng là vương." Nụ cười của Thẩm Ly còn lạnh hơn hắn. "Ta là Hỗn Thế Ma Vương." Nói xong, nàng hư ngân thương một luồng sáng bạc vạch qua, chúng nhân chỉ cảm thấy thắt lưng nhẹ đi, đau đeo ở lưng đồng loạt rơi xuống. Cùng rơi với đau còn có thắt lưng và quần. Chúng nhân hoảng hốt vội vàng kéo quần lên. Thẩm Ly cong môi cười, đồ công còn chưa lớn thì sau lưng có một đôi tay ấm áp bịch mắt nàng lại. Giọng hành vương mang theo tiếng thở dài. Đừng nhìn dơ lắm. Thẩm Ly ngẩn ra, để mặt bàn tay ấm nóng kia phủ lên mặt mình, nàng nhất thời quên hét hắn buông ra.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 Ánh mắt dừng lại trên người thẩm ly trong chốc lát, không lên tiếng làm khó nữa mà quay người rời đi, chỉ để lại ngọn lửa ngút trời đang thiêu cháy căn nhà và hai người qua đổi điềm nhiên ở sân trước. Thẩm ly thu lại thương nhưng không gỡ tay hành phân ra. Hàng mi lướt qua lòng bàn tay hắn, nàng nói. Đi thôi, ta đưa ngươi đến Duyệt vương phủ. Sau đấy nàng phải rời đi. Ừ.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 Trong hoa viên của Duệ Vương Phủ Hoàn toàn vắng lặng Ánh sáng bạc đoé lên Hai người từ dưới đất xuất hiện trong tiểu đình ở hoa viên Hành vương mượn ánh trăng quan sát Bốn phía rồi cảm thán Đúng là pháp thuật Một khắc đi ngàn dặm tiện lợi hơn Nhưng mà tại sao lại đến hoa viên không người này Người tưởng ta muốn đến à Thẩm ly nói Chẳng phải là không tìm được tẩm thất của Duệ Vương sao Hành vương bật cười Vẫn phải tự mình tìm rồi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 Không phải Thẩm Ly cả nghĩ, mà vì Hành Vân không nhìn thấy, bởi vì hắn không biết lúc này trên trời dưới đất đều là những quả cầu phát ra ánh sáng yếu ớt, giống như một bầy đom đóm trong đêm mùa hạ hòa vào ánh trăng, chiếu rọi đến từng góc một ở hoa viên này. Hắn cũng không biết, khoảnh khắc hắn giang hai tay ra đó, thật giống như một thần minh mà phàm nhân thế gian kính ngưỡng. Ôm lấy ánh sáng đẹp nhất, chói mắt đến mức khiến Thẩm Ly phải nhíu mày, khẽ thất thần. Nam nhân này là người đã đánh thức nàng từ trong ác mộng hỗn loạn, là người che dụ cho nàng bên bờ sông mưa bay lớp phất Lành nam nhân nhắm mắt nằm nghỉ ngơi dưới ánh nắng xuyên qua dàn nho. Rõ ràng, hắn yếu đuối hơn nàng rất nhiều nhưng lại có thể khiến nàng cảm thấy yên tâm. Người như vậy... Đi thôi! Hành vân từ xa, chìa tay ra với thẩm ly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 Tiếp đó bật cười bất lực Phải thẩm đại vương Là ta không đúng xem thường cô Ngươi nghe cho kỹ đi Ta muốn thông báo với ngươi một chuyện Thẩm ly không nghe những lời hành vân nói Chỉ chầm chầm nhìn hắn nghiêm túc tuyên bố Hình như ta ưng ngươi rồi đó Tiếng cung trùng không dứt Nhưng lời của thẩm ly Lại khiến hành vân yên tĩnh một lúc rất lâu Hắn cũng chầm chầm nhìn thẩm ly Sau đó nhích miệng cười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 Nhưng đến lúc năng tỉ mỉ thăm chờ Thì không tìm được nữa Thẩm Ly khẽ nhíu mày Luồng ma khí này không giống với khí tức Phát ra từ truy binh của ma giới Nói bất thường Thẩm Ly đang nghĩ Bỗng không khí xung quanh náo động Các tiểu linh vốn là một đúng sáng trắng Dường như bị khí tức gì đó xâm chiếm Tất cả trận lại trong công trung Thẩm Ly thầm nói không hay Vội kéo hành vân ra phía sau mình Toàn thân phát ra pháp lực Đẩy yêu linh quanh mình ra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 Ở góc đông nam đã không nhìn ra được phòng ốc gì nữa. Chỉ có một đám huyết anh nhi phát sáng đang bò khắp phòng giống như muốn ăn sạch cả phòng. Thẩm ly trùng mình đang quay đầu nhìn hành phương vốn muốn để hắn lại đi nhưng huyết anh nhi cũng từ từ bò về phía họ. Thẩm ly nghiến răng nắm tay hành phương. Chút nữa dù thế nào cũng không được rời khỏi ta ba bước. Hành phương cười. Nắm chặt như vậy ta không hất ra được đâu. Trước mắt tối đi Đến khi họ mở mắt Thì đã vào bên trong một căn phòng Căn phòng thường ngày bề thế Nhưng giờ đây khắp nơi toàn máu Nhỏ từ trên người những huyết anh di bên ngoài Trong lúc Hành Vân không chú ý Tay bị một giọt môi nhỏ bắn lên Hắn cảm thấy đau rác Tay bốc lên khói xanh Thủng một đỗ đen ngòm Hành Vân không lên tiếng Thẩm đi cũng không biết đang nhìn trái nhìn phải Phát hiện một cánh cửa ngầm phía sau tủ sách Cửa ngầm chưa đóng Thông đến một giang phòng tối om. Thẩm ly chụm hai tay Một ngọn lửa bừng sáng lên trong lòng bàn tay Nặng đi phía trước Chắc theo hành phương Mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận Á Lại một tiếng thét nữa Trong đường hầm chật hẹp Càng trở nên vang vọng chói tay Thẩm ly càng nóng lòng hơn Nếu Duy phương chết đi Ánh lửa trong lòng bàn tay chiếu đến lối ra ở phía trước Là một căn phòng rộng rãi Có ánh đến bập bùng bên trong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 Trên chiếc giường mà hắn đang tử thủ, có một nữ nhân sắc mặt tái nhật đang nằm yên ở đó, vẻ mặt an nhiên, dường như đã ngủ rất nhiều năm.